Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi móc tiền ra đưa nốt 4 lít cho bác ta Nhưng tôi thề là dưới cái ánh đèn pin sáng đó Tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt của bác ta Cười thợ sự khóa này giật nhanh 4 lít khỏi tay tôi Và bắt đầu bước vội ra khỏi căn hầm để xe tối tâm này Tôi đứng đó nhìn bác ta bước vội đi Trong lòng tin tin, đàn bác ta chắc hẳn đã nhìn thấy cái gì đó gây đợt lắm Đợi cho bác ta đã thoát ra khỏi căn nhà này an toàn. Tôi mới cầm cái đèn pin sôi rội vào cái khe cửa tràn hé mở trước mặt tôi. Cứ nghĩ rằng việc cái cánh cửa này mở được ra thì tôi phải mừng rỡ lắm và mở cửa lao lên ngay. Vậy mà tôi vẫn đứng đây, nhìn chầm chầm vào cánh cửa này. Trong lòng thì sợ nhiều hơn là hồi hợp. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi ở bàn tay tôi đang tuôn ra chạy ướt đẫm cả cái đèn pin. Trong đầu của tôi đổng quẩn một câu hỏi, làm gì đây? Làm gì đây sao? Tử bản thân của tôi phải biết làm gì chứ. Tôi đến đây là có mục đích cơ mà. Nghĩ đến đây, tôi vặn vặn, đưa tay đẩy mở rộng cánh cửa đó ra hơn nữa, một luồng gió lạnh và cái mùi ẩm thấp cũ kỹ lại thoát ra, khiến tôi phải rẽ rụt mình. Tôi cầm đèn tội qua và bắt đầu bước từng bước tiến vào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cái cầu thang hùng hốt đó đi vào trong bóng tối, tôi cầm đèn tội qua một lượt, tới rồi tôi bước vào một bước đầu tiên lên nấc thang thứ nhất. Nhưng lạ quá, bỗng nhiên tôi có một cái cảm giác bất an vô cùng, toàn lông gà bỗng dựng đứng, tôi có cái cảm giác chính là cái giác quan thứ sáu của tôi, tôi thề là tôi có thể cảm nhận được, cảm nhận được một người con gái đang đứng ngay trên cái cầu thang này, trong cái bóng tối trùng trận kia. Hai cánh tay của tôi bắt đầu run rẩy. Tôi cảm tràn đội từ từ lên, không có một ai cả, thật là lạ quá. Rõ ràng là tôi có thể cảm nhận được người đó đang đứng ngay đây, rất gần tôi, chỉ cách có mấy bậc thang mà thôi. Vậy mà tại sao khi đội trèn lên, tôi lại không thấy dị cơ chứ? Không hiểu vì lý do gì, những cuối cùng tôi đã lùi bước và quay đầu đi ra. Có thể nói lần này tôi lùi bước là vì trong lòng của tôi thật sự có một cái cảm giác bất an. Một cái cảm giác phải nói là không hề an toàn bố chút nào. Tôi cứ thế lững thững bước về lại căn phòng trọ của mình, trong đầu vẫn còn phương vấn cái cảm giác rất là khó tả, một cái cảm giác bất an vô cùng khi mà lần đầu tiên giác quan thứ sáu của tôi thực sự phát huy mạnh đến như vậy. Nếu như các bạn nghĩ rằng tôi nhút nhát và sợ chết mà lùi bước thì các bạn đã nhầm rồi. Tôi lùi bước quay về phòng trọ trước khi dẫn thần vào nơi của vong hồn là vì tôi cần phải biết rõ có chuyện gì đã xảy ra tại tòa chung cư đó trước đã. Vậy cái việc bí trước hay không, liệu có thay đổi được nỗi sợ hãi hay không? Chắc hẳn là các bạn còn nhớ tôi đã từng nói với các bạn rằng, người âm không thể nào hãm hại được người dương, đúng không? Và tất cả những gì mà họ làm để đưa ta đến cái chết chỉ là trắng tiếp, và người giữ chết chúng ta họa chăng chính là bản thân chúng ta, khi mà đầu óc của chúng ta không còn làm chủ được hành động bản thân nữa mà thôi. Còn riêng về việc khi mà người Dương biết rõ được chuyện đã xảy ra với những quang hồn vất vưởng thì họ sẽ tránh được việc vong hồn đó kẻ qua thế giới bên kia mà thế chỗ. Đa phần những người bị đoạt hồn hay dư bị thế chỗ vong hồn đều là do họ hầu như không có một chút hiểu biết gì về nguồn gốc của vong hồn đó hay như là họ chỉ biết chút ít mà thôi. Chính với cái lý do này mà mỗi khi quang hồn muốn đoạt mạng hay như kéo người Dương thế chỗ của họ Phong hồn lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết mà trong sách có ghi là mịt mù để đưa người dương qua thế giới bên kia. Một khi người chưa bị chơi vào cái thế giới gọi là mịt mù thì họ sẽ mãi mãi không biết được phong hồn nào đã hại họ, họ mãi mãi bị giam giữ mà thế chỗ cho phong hồn đã hại họ và mãi mãi không được siêu thoát. Tôi mở cửa bước vào căn phòng tròn của mình, đặt cái đèn pin qua một bên và ngồi phục xuống giường. Tôi lôi từ trong cái ba lô tra tập hồ sơ về tòa nhà chung cư đáng sợ đó. Cầm tập hồ sơ trên tay, bây giờ tôi mới nhận ra một điều, đó là tập hồ sơ đó nặng và dày hơn bình thường. Tôi lôi cái tập hồ sơ ra, ở trong là một loạt ảnh về hiện trường đẫm máu rơi xuống đất. Tôi đung đẩy cúi người, thu gom mấy ảnh đó lại và để qua một bên. Sau đó tôi từ từ lật tập hồ sơ ra, vừa đọc và vừa cầm từng tấm ảnh lên coi. Vụ án thứ nhất diễn ra tại tầng thứ 11 và căn hộ đúng số 11. Gia đình này bao gồm một đôi vợ chồng và một đứa con gái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.